Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ông Dũng sung sướng trả lời Tôi chỉ lo làm lụng để nuôi các cháu nội mà thôi Còn bà thì nhớ đừng bỏ bữa nào của cháu đó nghe Nhất Tiến sen vô Dạ cha mẹ giờ già rồi Việc làm ăn là do con chứ Cha mẹ cần phải nghỉ ngơi an hưởng tuổi già Để cháu con báo hiếu cha mẹ với Thế là ông bà Dũng Hương đã sống đến 90 tuổi mới mất. Nhất tiến cùng vợ nối nghiệp cha mẹ làm ăn phát đạt và rất siêng năng lên chùa. Trên đây các bạn vừa nghe câu chuyện lên chùa tìm con. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, thân ái chào tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.